Những người lạ. Quê tôi thỉnh thoảng hay có một đoàn sân đông mãi võ ghé sang. Họ đi một đoàn khoảng chục người trên một chiếc xe ngựa kéo. Phía trước cắm lá cờ này của tàu, lại vẽ sẵn chữ những hình thù thuộc PC. Họ treo bên hông xe những cái bồ lát bịt kín, đi đến đâu, cây huê náo đến đó, bằng tiếng phẹt la. Tiếng sao ơi ới. Họ mang theo cả những bà vợ, những đứa con, người lớn thì ngồi bên ngoài, trẻ con được lệm chặt bên trong cùng những cái thùng. Có khi cả mùng mền chiếu cúi đổ sập lên đầu chúng lâu lâu bọn trẻ khóc xé lên, thế là bà mẹ dí cái đầu nó ra ngoài cho dìệt một chặt, hết khóc lại kéo tuột vào trong. Mẹ tôi kể ngày xưa họ đi đông lắm, càng ngày số lượng người càng ít dần, lâu lắm mới kể lại.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 Sau đó, dọn dẹp một miếng đất trống lớn hơn, cắm cây cờ chính giữa. Những cái bồ lát bịt kín được đem bày ra, còn nít bù đen, họ cấm ngặt. Ê thằng kia, tránh ra, mày có biết cái bồ đó chứ gì không? Dám đọc, dám đọc đấy. Thế là cả bọn hoàng kinh lên. Tiếng nói của họ ồm ồm như sấm, khuôn mặt đầy sâu bạm trợn, tay chân vạm vỡ khiến cái trường mắt của họ uy lực khủng khiếp. Nhưng họ cũng rất vui tính. Lâu lâu lại đùa với trẻ con Đá đít đứa này Đá đít đứa kia Thằng tí kéo tôi lọt thỏm vào trong gian hàng của họ Nó lanh lẹ hơn tôi Nên thỉnh thoảng được những người trong đoàn Nhờ viện cái này Viện cái kia cho họ răng dây Hoặc lèn những vật nặng sung sướng lắm, mặt vinh lên Nó bảo tôi Mày có muốn viện không? Tào cho mày viện đấy Tôi làm như bất cẩn Loáng một cái, họ đã sắp đặt mọi thứ Trông rất quách Đầu bên này là ba cây giáo dài chụm lại, cột nơi đỏ. Đầu bên kia là cái bàn chung kèm theo mấy trái rửa khô. Họ mở những cái bồ lát quả thật, bên trong đầy rắn độc, những con rắn ngóc cổ cao. Họ bảo thằng Tý, mày có thích đánh trống không? Cho mày đánh đó. Thế là tôi và thằng Tý nhảy tót vào, mỗi thằng một cái rùi đánh đấm chặt, òm tỏi. Cả khu chợ náo động hẳn, người lớn trẻ con bụt đông nghẹt, Nhưng họ luôn luôn không vội vàng gì, cứ từ từ nhặt nha. Đến một lúc nào đó, người trường đoàn vỗ tay, thế là đồng loạt, những người thanh niên cởi phăng áo, cột ngang bụng một dài lụa nhỏ. Người đào bán thuốc sẽ cột thêm một cái khăn vàng lên cổ. Có người còn cuốn lên người thêm một con chăn to đùng. Đầu tiên, họ sẽ biểu diễn một trò phù phép, chẳng hạn như bỏ một đồng tiền cắt vào lỗ tay này, sau đó lấy nó ra ở lỗ tay kia thật tài tình. Họ còn nhờ trẻ con lên xem có đúng là lỗ tai họ hoàn toàn bình thường không. Sau đó vui vẻ biểu diễn tiếp. Họ có những viên thuốc gia truyền từ nhiều đời, đựng trong những chiếc hộp tròn nhỏ. Đây là loại thuốc thần kỳ. Da vừa bị rạch, chảy báu đâm đia, bôi vào sẽ lành ngay. Họ biểu diễn ngay trước mọi người, khiến ai đấy cũng phải tái mặt vì sợ. Cầm con dao cạo râu bén ngót, họ từ từ rạch một đường nhỏ ở bụng tay bịt vết thương, mặc cho máu chảy ra. Họ cứ thạt nhiên quảng cáo thuốc. Có khi còn nhờ ai đó pha dùm ly nước chanh để nhấp dọc. Phương thuốc này, chúng tôi chỉ bán một số lượng có hạn thôi, vì cần phải đem đến những chỗ khác, chia đều cho mỗi người một ít. Ngày nào cũng vậy, cái bụng của họ bị sạch xa sau đó lại lành. Những lúc mãn chợ, họ quy quẩn trong lều. Đàn ông nằm vắt vẻo, đàn hát nghêu ngao. Đàn bà thì lo cơm nước, Giặt rũ tắm rửa cho trẻ con. Thấy chúng tôi, họ vui lắm, ngóc vào, cho cổi gần. Lâu lâu lại quay lưng củ đứa này, củ đứa kia. không có lúc họ làm chúng tôi vã mồ hôi khi khăm khe sẽ làm biến mất con chim của một đứa nào đó. Các bọn ù té chạy về, vừa chạy, vừa thò tay xuống quần bụng chặt. Về đến nhà mới hay lạc còn. Khiếp.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 tin là phật rồi, mấy ai được, tôi là bạn thằng tí nên cũng được hưởng lây. Có một lần, tôi lò sò đi vào trong lều tìm nó thì bất ngờ có một ai đó la lên, thằng kia, mày đi đâu đó? Mày sao thằng tí ở đâu không biết, chạy ra nói, bạn của em đó. Bạn của mày à, thật không? Người kia hỏi lại lần nữa, đầy nghi ngờ. Dạ, bạn của em, thằng tí xác nhận. Vậy thì vào đi. Thật hú vía.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 Tao nghe nói họ có con rắn hai đầu, làm gì có? Mày không biết đấy thôi, ngày nào họ chẳng nói họ kết nó trong cái bộ đen. Thế họ cất làm gì cái chứ, sao không đem ra cho mọi người xem? Ai mà biết được, chắc họ để dành cho buổi biểu diễn cuối cùng trước khi đi. Mẹ vẫn hay kể chuyện cổ tích cho tôi nghe về con rắn hai đầu, một đầu thức, một đầu ngủ. Chúng ở trong những hang đá u tối, trên những ngọn núi cao. Ngày xưa, chúng là con vật chuyên đi gieo rắc điều ác. Tao không tin họ có con sắn ấy đâu. Tôi nói, mày không tin thì kệ mày, nhất định tao sẽ dình lúc họ sợ ý. Mày mở cái bồ đen à. Chứ làm sao nữa? Thế mày nhớ cho tao theo với, biết đâu có lúc mày cần tao. Tao chẳng cần, có mày đi, lỡ mày sợ quá, mày la lên thì sao? Tao sẽ không la. Đừng có sợ, mỗi lần sợ cái gì, tao thấy mày la rất to. Tôi út đứt đá văng bụi cỏ dưới chân tôi, chạy ùa về nhà. Dù không tin thằng Tí dám làm, nhưng tôi vẫn cứ sợ sợ. Biết đâu đó điều thì sao, xem như tôi đã mất một cơ hội chứng kiến một điều kỳ diệu.